Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh vớiOV giao thông fn91m hẹp của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung thì được biết Mau thập bác là người cương trực nóng nảy có cảm tình với thiên địa hội phản thành phục Minh y bị giam trong nhà lao Phủ Dương Châu trước đó nửa năm y có hẹn tỷ đấu với hai bằng hữu Ngô Đại Bằng và Vương Đàm ở chân núi Tắc Thắng phía Tây thành Dương Châu. Nay Mao Thập Bác vượt ngục để thực hiện cuộc hẹn. Vì tiểu bảo là con một kỹ nữ ở Dương Châu, không biết cha mình là ai, lớn lên trong kỹ viện, tính nếch gian trá, giảo hoạt nhưng trọng nghĩa khí. Y ngẫu nhiên quen Mao Thập Bác lúc lão ta cùng đường. Hai người coi nhau là bằng hữu. Tiểu bảo ngấm ngầm chuẩn bị sợi dây thừng và gói vôi bột Phòng khi cần có thể giúp thập bát chống địch. Theo lệnh của Ngao Bái, Sử Tùng mang theo 12 tên thuộc hạ đến Vây Bắc Mao Thập bác. Lúc ngọn long tiên của Sử Tùng trói chặt họ Mao vào gốc cây, Vi Tiểu Bảo liền tung vôi bột vào mặt y rồi nhặt thanh đao chết Sử Tùng. Các tên thân binh còn lại sợ hãi bỏ chạy thoát thân. Sau đó Mao Thập Bát biết được Ngô Đại Bằng và Vương Đàm đều là người của Thiên Địa Hội thì trận tỉ thí không cần đánh nữa. Và họ chia tay Họ mau có nghe người ta nói rằng Ngao Bái là Mãng Châu đệ nhất dũng sĩ Y muốn đến Bắc Kinh tìm ông ta tỉ thí một phen Vi Tiểu Bảo rất thích náo nhiệt Xin đi theo để xem tỉ võ Cậu ta đi theo sẽ thêm vướng bận Nhưng Vi Tiểu Bảo rất giả hoạt Thuyết phục Mao Thập Bác đành phải chấp nhận Bây giờ mời quý vị và các bạn Theo dõi quá trình đến Bắc Kinh Của hai nhân vật này Qua phần đọc truyện sau đây nhé <Nhạc> như tiểu bảo nếm mùi đau khổ Không dám nói mình biết cưỡi người nữa Hai người cùng cưỡi chung ngựa đi hơn 30 dặm Thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Tới một thị trấn nhỏ Mau thập bác thông thả xuống ngựa Rồi bế như tiểu bảo xuống Và một quán cơm Chỉ để bảo trong kỷ diện ăn cơm, trước nay chỉ ngồi ở bậc cửa nhà bếp, bưng một cái bát thanh hoa lớn, trên cơm trắng chất đầy gà vịt thịt cá mà khách chơi ăn còn thừa. Thức ăn tuy không ít, nhưng trước nay chưa từng được ngồi trên bàn ăn một bữa cơm cho tử tế. Lúc ấy thấy màu thập bát coi như bạn bè, cùng dai cùng lứa. Trước mặt tuy chỉ có vài bát miếng thô, một đĩa trứng gà ráng, nhưng trong lòng cũng rất vui sướng. Y ăn được nửa bát chỉ nghe ngoài cổng tiếng ngựa râm rang, 17, 18 người ùa giàu, nhìn thoáng qua đã biết là quang quân. Dì tiểu bảo thầm quảng sờ, hai giọng nói, là quang quân, e là tới bắt người đó, thôi thôi, chúng ta chạy mau đi. Mau thập bác hư một tiếng buông đũa xuống, đưa tay nắm chui đầu, chỉ thấy bọn người kia không để ý gì tới y, liên tiếp thúc giục điếm tiểu nhị mau dọn cơm ra. Quán cơm nhỏ trong thị trấn nhỏ, không có thức ăn gì ngon, chỉ có thịt muối, cá khô, đậu hũ khô muối, trứng gà rán. Người đứng đầu bọn kia, sai dọn dò heo sấy, thịt gà luộc. Một người nói, Trước nay chúng ta ở dân Nam, vẫn nghe nói dân Nam là một nơi giàu có, mặt toàn, gấm dốc lụa lạ, ăn toàn sơn hào hải dịp. <cười> Nhưng theo ta thấy, chỉ nói về chuyện ăn thôi cũng chưa chắc đã bằng chỗ công minh chúng ta. Lão ca, người quen hưởng phúc trong bình Tây Dương Phủ rồi. Cái ăn thức uống tự nhiên là khác hẳn Đây không phải là giang nam Không bằng dân nam Nên biết trên đời không có diệu dương phủ Như của Bình Tây Dương đâu Mọi người đồng thanh khen phải Màu thập bát biến sắc nghĩ thầm Bọn, Bọn ưng Khuyển này, này là bộ hạ, hạ của thằng Hán Trang vô Tâm Quế à dạ? Chỉ nghe một Hán tử mặt vàng hỏi Hoàng đại dân Lần này cài lên kinh Có thể gặp mặt Hoàng thượng không Một người trắng trẻo to béo nói Theo quan chức của ta mà nói Thì vốn là không thể gặp được hoàng thượng Chẳng qua vợ giàu Thế diện của dương gia chúng ta Thì có khi được bệ kiến cũng chưa biết chừng Các vị đại lão quan trong triều Đối với quan viên tây tuyển chúng ta nói chung Cũng không có mấy vật mắt xanh Chuyện đó đương nhiên Hiện nay ngoài hoàng thượng ra Chỉ có ai to bằng dương gia của chúng ta được Mau thật bác cao giọng nói Hờ, tiểu bảo Người có biết trên đời này ai mặc dày nhất không Tự nhiên là ta biết Đó là quân rùa đen khốn nạn Thật ra y không biết Câu nói ấy chưa từng nghe nói Mà thập bác đập bàn một cái nói Không sai Con rùa đen khốn nạn là ai Vì tự bảo nói Con rùa đen khốn nạn ấy chẳng có gì tốt làm cả Nói xong cũng đập bàn một cái Mà thập bác nói Ta dạy ngươi cái này Con rùa đen khốn nạn ấy là một thằng đại hán gian Nhân vật lập cha Hai tay bưng non sông to lớn Thế giới tươi đẹp của chúng ta Dưng lên cho người thật đác Y nói tới đó, hơn 10 người quân quân kia đều trở mắt nhìn Y. Có người đã đầy dễ tức chần. Mao thập bác nói. Thằng Đại Hán Giang ấy họ ngô. <cười> con rùa đen là ngô nhất quy. Hai con rùa đen là ngô dĩ quy. Ba con gọi là gì? di Tiểu Bảo cao giọng đáp. Hả? Ngô Tám Quý. Đúng. <cười> Đúng là ngô Tam Quế thằng Đại. Đột nhiên, choan choan, loãng soãn. Mấy tấm người tay cầm đau cùng sông vào mau thập bác. Dì tiểu bảo vội chui xuống gầm bàn. Chỉ nghe chát chát toan toan, tiếng binh khí chạm nhau dăng lên. Bất tuyệt. Mau thập bác tay dung đơn đau đã đánh nhau với người ta. Dì tiểu bảo thấy y ngồi bất động trên ghế dài. Biết y chân bị thương, đi lại bất tiện, lòng thầm quảng sợ. Qua một lúc, ngọt khen một tiếng, một thanh đơn đau rơi xuống. Cái đó, có người gào thảm một tiếng, ngã chật xuống đất. Nhưng đối phương đông người, Di tiểu Bảo thấy chung quanh cái bạn có nhiều ống chân không ngừng di động. Những ống chân ấy mang hại bằng rắm hoặc hài da, tự nhiên đều là địch nhân. Mau thập bác thì mang hài cỏ, chỉ nghe mau thập bác vừa đánh vừa chửi. <cười> Ngô tầm Quế là Đại Hán Giang, bọn các ngươi là Tiểu Hán Giang, lão tử mà không giết sạch các ngươi từng đứa từng đứa. <cười> Ai da? Kêu lớn một tiếng, chắc đã bị thương. cái đó chỉ thấy một người ngã giật ra. Trên ngực máu tươi rồng rồng Dì tiểu bảo đưa tay rài Nhặt thanh cương đau dưới đất lên Nhắm thẳng vào một bàn chân Mang hàn giải chém một nhát Xoạt một tiếng Nửa bàn chân lập tức bị chém đứt Người ấy la lên một tiếng thất thanh Ngã ngửa về phía sau Dưới gầm bàn tối ôm Mọi người lại đánh nhau dồn thành một bọn Không ai biết người kia vì sao bị thương Chỉ cho rằng bị bao thập bát đã thương Dì tiểu bảo thấy kế này rất tuyệt diệu Lại dơ đơn đau lên, chém đứt bàn chân một người khác. Người kia lại không ngã, lúc đau quá cào lên. Dưới, dưới gặp bàn, dưới gặp bàn. Cuối người xuống nhìn, lại bị Mao Thập Bác dập sống dao chọc ấy, lập tức ngược đi. Đúng lúc ấy, dì Tiểu Bảo lại chém đứt chân một người khác. Người ấy cào lên một tiếng, tay trái hất cái bàn. Tấm dán mặt bàn và chén lũa canh miếng bay tung lên. Người ấy lập tức dơ đau chém xuống đầu, dì Tiểu Bảo. Mao Thập Bác dục đờn đau gạt ra, dĩ tiểu bảo vừa lăn vừa bò chui vào giữa bọn người, người bị chém vào chân kia tức giận vùng đau đuổi theo. Dĩ bảo la lớn rồi lại chui qua dưới gầm bàn. Người kỳ quái, "Vươn ra Người kỳ dừng quá, giơ tay lại hất cái mặt bàn ra, đột nhiên bình một tiếng, giữa ngực bị trúng một quyền, thân hình bay tung ra, chính là người ngồi cạnh bàn đánh y một quyền. Người dùng quyền đánh ra lại lập tức Rút một nắm đũa trong ống đũa trên bàn. Từng chiếc, từng chiếc phóng ra. Chỉ nghe ối trao, ối trao. Tiếng gạo thê thảm gian lên không ngớt. Bọn người dây đánh mau thập bát nối nhau. Bị đũa tre cắm trúng, hoặc vào mắt, hoặc vào mặt. Đều vào chỗ yếu hại. Một người cao dòng kêu. Cương đạo lợi hại lắm, chúng ta chạy thôi. Rồi đã những người bị thương lên, cướp cửa chạy ra. Cái đó, tiếng gió ngựa dồn dập gian lên. Một đoàn người lên ngựa phóng ngự Dì tự bảo hô hô cười rộ, từ cầm bàn chui ra, tay vẫn còn cầm thanh cương đau dính đầy máu. Màu thập bác tập trận bước lên ôm quyền hướng tới người ngồi cạnh bàn nói, Đà tạ tôn giá xuất thủ trợ quyền, nếu không màu thập bác ít không chống nổi dịu, khi hôm nay quả không dễ đối phó. Dì tự bảo quay lại nhìn, chất sừng sốt, té ra người đang ngồi chính là hãng tử giữ con người của mình lại trên đường. Mình từng chửi y mấy câu, hãng tử kia đứng lên đáp lại nói, Mà Quỳnh đang bị thương Giờ kích liệt nghĩa phẫn Khiến người ta rất kính phục <tạc> Tà Bình xin căm hận nhất một người Chính là thằng Đại Hán Giang vô Tàm Quế Chỉ tiếc là thằng ác tạc ấy Ở thật dân Nam Không có cách nào tiệm y để hả dần Hôm nay đánh bọn tiểu Hán Giang thủ hạ quy Quả thật tức thống khoái Xin thần giáo tôn tính đại danh của các hạ Ở đây đông người Nói ra bất tiện Mà Quỳnh chúng ta chia tay ở đây Sau này sẽ gặp lại Nói xong, quay qua đỡ một nữ khách ngồi cạnh bạn Người nữ khách ấy thủy chung cứ cúi đầu nên không nhìn rõ mặt mũi nàng ra sao. Màu thập bác tức giận nói. Tên họ mà ngươi cũng không chịu nói. Thật là khinh người quá đáng. Người kia không cãi lại, đỡ gì nữ khách bước ra. Lúc đi ngang, vào thập bác hài giọng nói một câu. Màu thập bác toàn thân chấn động. Trên mặt lập tức hiện ra giấy cung kính, không người nói. Giật chật. Màu thập bác hôm nay gặp được anh Hùng quả thật là quá thật là tam sinh hữu hành ở người kia không nói gì đỡ gì nữ khách ra cửa lên xe gửi ngược bỏ như tôi bảo thêm mà tập bát trước thì nào kể sao lại khiêm cung vô cục kinhạ hỏi tiểu tử ấy lại lên ra sao ta thấy người sợ tái các mặt cái gì và tiểu tưởng chứ không tiểu tử người rằng nói cho sạch sẽ một chút Nhìn thấy chủ quán và điểm tiểu nhị thọt cổ ra ngoài. Trong quán bừa bãi, máu tươi đầy đất, bẹt nói. Đi thôi. Tôi trình bàn bước ra cạnh cửa, cầm một cái than cửa chống xuống đất, bước ra ngoài quán. Cởi dây cương ngựa trên máng cỏ ngoài cổng quán nói. Người giữ chặt y ngựa. Chân trái đạp lên bàn đạp, sau đó sẽ lên ngựa. Ừ, phải rồi, cứ thế mà làm. Ta vốn biết cưỡi ngựa, nhưng mà vì lâu quá không cưỡi nên quên mất. Như vậy có gì là lạ đâu. Mà thập bác cười một tiếng, nhảy lên con ngựa kia, tay trái kéo cư con ngựa. Diệp tiểu bảo cởi, thốt ngựa, phóng lên phía bác nói. Ta đang bị thương, nếu gặp bọn ưng quyển thì không đối phó được. Chúng ta không thể đi theo được cái, phải tìm ra một chỗ vắng dễ kính đáo dưỡng thương xong sẽ nói chuyện. Người mới rồi gió công cũng rất giỏi, từng chiếc từng chiếc đũa ném ra, đánh bọn kia bỏ chạy. Màu đại ca, ta thấy người không bằng y đâu ngang. Cái đó tự nhiên, y là anh hùng trong mộc dương phủ ở dân Nam, hả lại không giỏi? Y là trong mộc dương phủ ở dân Nam hả? À ta còn cho rằng là trần tổng đại chủ gì đó của thiên địa hội, thấy ngươi sợ xanh cả mặt. Ta sợ cái gì? Thằng quỷ con ăn nốt bay bà. Ta là tôn kính mọc dương phủ, nên tự nhiên về khách khí cho y ba phần Nhưng người ta lại không hề khách khí với ngươi. Ngươi hỏi tôn tính đại danh của y, y không hề đếm xỉa. Chị nói chúng ta chia tay ở đây, sau này sẽ gặp lại. về sau chẳng phải in có nói với ta sao? Nếu không nói, thì làm sao ta biết Y là người của Mộc Dương Phủ? Y nói khẽ với ngươi câu gì vậy? hả Thì thôi, tại Hạ là người trong Mộc Dương Phủ ở dân Nam, họ Bạch. À, họ Bạch, té ra là một người ăn không? <cười> Nhỏ được ăn nốt may bạc. Ngươi gặp người trong Mộc Dương Phủ thì sợ tới mức hồn bất phụ thể. Lão tử thì không có Y vào đâu. Mà đại ngươi không sợ ngao bái, không sợ hán gian vô Tâm Quế, mà lại sợ một dương phủ gì gì đó dân Nam. Họ quả thiệt có ba đầu sáo tay hay sao? À, ta biết rồi, ngươi sợ y phóng hai chiếc đũa xuyên vào mắt, mắt ngươi phải không? Mà tập bác sẽ biến thành mau, mau mù mắt. <cười> ta không có sợ họ, chỉ có điều hảo hán trên gian hồ. Nếu đắc tội với một dương phủ ở dân Nam thì mất mạng không hề gì. Mà sẽ bị hàng gian người thoá mạng, bị người ta coi thường. Mộc dương phủ ở dân Nam Sốt lại là chất tước gì mà lợi hạ như vậy? Người không phải là người trong gió lầm có nói với người, người cũng không hiểu Ghê gớ mà Ta lại thấy chẳng có gì là lạ hết Chúng ta đi lại trên giang hồ Bố gặp người trong mộc dương phủ ở dân Nam Giống rất không dễ Muốn kết giao với họ lại càng thiên năng dạng năng Hôm nay vừa khéo lúc Lão tự đánh nhau với bọn thủ hạ của ngôi tâm quế Mộc dương phủ và cô tâm quế là kẻ thù sống chết Tự nhiên là họ giúp ta Chỉ là thằng tiểu tử người không biết tốt xấu là dùng thủ đoạn hạ luôn, khiến lão tử cũng bị người ta coi thường. Nói xong bức giác trên mặt đầy trẻ tức giận. Vì tự bảo nói, trời đất ơi, người ta vinh vinh váo váo không thèm kết bạn với ngươi, giờ ngươi trách ta làm sao? Ngươi chui xuống cầm bàn, dùng đao, chém bàn chân người ta, đó là nhỏ công gì vậy? Anh hùng hảo hán người ta nhìn thấy, làm sao còn có chúng ta là bằng hữu được? Nếu không phải lão tử kia, hãy chặt mấy cái bàn chân gỗ hả? Chỉ sợ ngươi đã sớm mất mạng rồi kìa. Bây giờ lại còn trách ta làm sao? Mà thật bác nghĩ tới việc bị người trong một dân phủ ở dân nam coi thường càng nghĩ càng tức giận nói. Ta bảo ngươi không cần phải theo ta. Ngươi cứ đòi đi theo. Ngươi dùng dôi bột ném vào mắt người ta. Hành vi hạ luôn như vậy là bị người ta coi thường nhất trên giang hồ. So với việc bỏ thuốc mê, đốt muộn hương, còn hen hạ hơn ba bực. Ta thà bị tiên sử tùng giết chết Chứ không cần ngươi dùng thủ đoạn hẹn hạ vô sĩ như thế để cứu mạng đâu. Còn bà nói, thằng quý con nhà ngươi, ta càng nhìn ngươi, ta càng tức giận. Vì tự bảo lúc ấy mới hiểu, té ra dùng dôi bột ném vào mắt người ta, thì trên văn hồ là chuyện cực kỳ hạ lưu. Mình đã phạm vào điều đại kỳ trong giỏ lâm, mà chui dưới gầm bàn chặt chân người ta rõ ràng cũng không phải là điều danh trự. Nhưng bị y chửi tới mức thẹn quá quá giận, không giữ nói. Nè, dùng đau giết người là giết dùng voi bột giết người cũng là giết, công thượng lưu với hạ lưu cái gì? Nếu không phải ta dùng thủ đoạn hạ lưu ấy cứu người á thì nhà ngươi đã sớm trở thành con quỷ thượng lưu rồi. Chẳng phải chân ngươi đang bị thương hay sao? Người ta dùng đao chém vào đùi ngươi, ta dùng đao chặt bàn chân người ta, đùi, đùi hay là bàn chân cũng đều là trên người, sao còn phân biệt? Ngươi á, ngươi không muốn ta theo ngươi tới Bắc Kinh á thì ngươi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Từ nay trở đi không có gặp nhau nữa là xong. Mà thập bác thấy y trên người đầy bụi đất lại có vết máu. Nghĩ đứa nhỏ này đã bị thương, đều là gì mình. Ở đây đã cách Dương Châu khá xa, bỏ y lại giữa đồng quang thì không thấy được. Huống chi y có ơn cứu mạng mình hai lần, lẽ nào lại giống ơn bội nghĩa? Bạc nói, được rồi, ta đưa ngươi lên Bắc Kinh thì được. Có điều ngươi phải nghe theo ta ba việc. Nghe theo ngươi ba việc thì có gì quan trọng đâu. Đại trưởng Phu một lời nói rằng ngựa nào cũng khó đuổi. Y tường nghe tiên sinh kể chuyện nói câu tứ mã nan truy, nhưng quên mất chữ tứ. Mao thập bác nói, việc thứ nhất là không được sinh sự cãi nhau, chửi bảy mắng người, miệng phải sạch sẽ một chút. <cười> vậy thì có gì khó đâu, không chửi thì không chửi, nhưng nếu người ta gây sự với ta thì sao? Bỗng không thì tại sao người ta lại gây sự với người? cười? Việc thứ hai là nếu người đánh nhau với người ta thì không được há miệng cắn người, cũng không được ném vôi bột vào bắt người ta. Còn những việc lăn trọn dưới đất, núp dưới gầm bàn, chặt bàn cho người ta, cắt dây lưng quần người ta, đánh thua khóc lóc kêu làm, là giới trò giả chết thì không được làm. Đó đều là những hành vi làm người ta coi thường, không phải là hành động của bậc anh hùng hảo hán. Trời ơi, ta đánh không có lại người ta, chẳng lẽ lại không đánh trả hay sao? Đánh trả thì phải dựa vào gió công chân thực, chứ loại thủ đoạn luôn manh vô lại của người, chỉ khiến người ta cười cho. Người sống trong kỷ diện thì chuyện đó không hề gì. Thì theo ta đi lại trên giang hồ thì phải sớm theo lối khác. Vì tiểu bảo nghĩ thầm. Hừm, người nói đánh nhau dựa vào võ công chân thực Nhưng ta là một đứa nhỏ lấy đâu ra giỏ công chân thực mà đánh. Chuyện này hẳn được. Chuyện kia không được. Ai chẳng là bó tay không đánh cả sao. Giỏ công thì phải học. Chỉ có ai trong bụng mẹ chui ra mà biết giỏ công đâu. Người còn nhỏ tuổi. Bây giờ bắt đầu liên giỏ thì rất đúng lúc. Người dập đầu lại tao làm sư phụ. Ta sẽ thiêu người làm đồ đề giấc sinh lãng tích giang hồ, trước nay chưa từng được ngày nào yên ổn để rảnh rỗi thu một đứa đồ đệ. "Bằng đạo tiên tư của ngươi, chỉ cần ngươi chịu nghe lời chăm học khổ luyện, thì tương lai chưa chắc đã không luyện thành được một thân võ nghệ." Nói xong nhìn chằm chằm cháu Thiếu Bảo, cố ý hứa hẹn. Vị Bảo lắc đầu nói: "Ê, không được không được. Ta là ngươi là bạn bè ăn gian, nếu lại nhận ngươi làm sư phụ, ha, không phải là thấp xuống bậc sao?" Ngươi không có y tốt nha định chiếm tiện ngay cho ta ha. Mà thật bác cả giận. Trên giang hồ không biết có bao nhiêu người từng muốn nhận y làm sư phụ. Định học ngủ ngổ đoạn môn đào pháp lừng lấy giang hồ của y. Chỉ là những người ấy nếu không phải tâm thuật bất chính thì tương chất không hay. Hoặc là cơ duyên không khéo. Mình đang có việc khắp không rảnh rỗi để thu nhận đồ để truyền thủ cho công. Hôm nay nghĩ tới ghi tiết bảo cứu mạng mình. Muốn dạy dõi công cho y. Nào ngờ y thẳng thường cười tuyệt. Lúc giận dữ định đánh ra buộc trưởng đã nhất tay lên nhưng chốt lại vẫn nhìn không phát tác nói ta nói cho người biết bây giờ ta đang vui vẻ mới giận ngườiơi làm đồ để chứ ngày mai người cóập đầu 100 cái sinh ta cũng không thuẫn đâu Ừ vậy thì có gì lạ ngày mai người có dập đầu 300 cái sinh ta sinh ta lại ngươi làm sư phụ ta cũng không có chịu là đệ tử của ngươi chuyện gì cũng phải ngheơ giặn dò có cái gì là lý thú đâu Ta cũng không cần học võ công của ngươi. Được, không học thì không học, sắp tới ngươi bị địch nhưng bắt giữ, sống không được, chết không được thì được có hối hận. Ý, có gì phải hối hận chứ? Cho dù học được võ công của ngươi cũng có gì hay, ngươi bị Hắc Long tiên trói chặt không động đậy được, gặp một thằng đầy tớ ăn không trung một Dương phủ Dương Nam thì cũng cung cung kính kính chỉ muốn dỗ ngựa, kết giao với người ta, người ta lại không thèm liếc ngươi nữa cái. Võ công của ta tuy không bằng ngươi, nhưng mà... Mao thập bác càng ngày càng tức giận, nhìn không được nữa. Chát một tiếng, ta y một cái rất mạnh. Vì thị bạo đã đoán y sẽ đánh, nên không khóc, mà lại cười hô hô. Nói, hê, ngươi bị ta nói chút tim đen nên mới nổi giận nè. Ta hỏi ngươi, có đúng là ngươi muốn kết giao với người ta, nhưng mà người ta không ngó ngàng gì tới ngươi, ngươi mới trúc giận lên đầu lão tử phải không? Mao thập bác quả không còn cách nào bắt bẻ thằng nhỏ này. Đánh thì không được, chơi cũng không được lở đi, không đếm xỉa, cũng không được. Y vốn là người nóng nảy, lúc ấy chỉ đành cố gắng nhẫn nại, hừ một tiếng, nén nỗi giận xuống, buông dây cương ra kêu lên. "Ngươi, ngươi, mau tới chỗ con cọp, giật cho thằng quỷ con này sống giở chết dở đi ngựa." Y vốn muốn chỉ tiểu bảo làm theo y ba chuyện, nhưng giật thứ hai thì nói không xong, chỉ thứ ba cũng không thể nghĩ tới nữa. Vị tiểu bảo tự cầm cương ngựa, co ngựa ấy ngoan ngoãn phóng đi không làm khó y. Vì tiểu bảo trong lòng chẳng vui vẻ từ nhũ Ngươi không dạy ta cưỡi ngựa, lão tử chẳng lẽ tự mình không biết được à? Lại nghĩ, từ ngay trở đi, ta theo ngươi đi lại trên giang hồ, thế nào cũng thường thấy người ta đánh nhau với người ta. Ngươi không dạy ta, chẳng lẽ ta không có mắt, không biết nhìn trộm à? Ta không những học được võ công của người, mà còn học được cả võ công của đối thủ của ngươi. Gồm hết võ công của mấy người vào một mình ta, thì tự nhiên phải mạnh hơn ngươi. Bạn lĩnh phóng độ của thằng tiểu tử Ăn không kia rất cao cường Nếu y dập đầu lại lão tử Xin mình học công phu ấy của y Lão tử cũng không ngại gì đáp ứng y Nhưng tại sao y lại phải dập đầu với mình Xin mình học công phu ấy của y Nghĩa thế đó không kiềm được Vì một tiếng cười phá lên Mà thật bác quay lại hỏi Có gì vui mà cười Ta nghĩ tới cái thằng tiểu tử ăn không Trong mộc dân phủ Cái gì mà tiểu tử ăn không Chẳng lẽ không phải là họ bạch sao Họ bạch là họ bạch Tại sao họ bạch lại là ăn không Họ là họ bạch Rất được coi trọng trong mộc dân phủ ở dân Nam Lưu bạch phương cô Là bốn đại gia tướng Trong mộc dân phủ ở dân Nam cái gì cái, cái gì mà ba đại gia tướng Bốn đại gia tướng Mộc dân phủ là cái quái gì Người ăn nói sạch sẽ một chút có được không Trên giang hồ, nói tới bọc dương phủ không ai không khâm phục, cuối rạp xuống đất. Cái gì mà quái chứ không quái? Dì Tiểu Bảo ở một tiếng. Mà thật bác nói, Năm xưa Bình Thái Tổ khởi nghĩa chống nhà huyên. Mộc dương gia một Anh lập được công lớn, bình định được dân Nam. Thái Tổ phong một Gia Y vĩnh diễn trấn thủ dân Nam. Sau khi chết được phong tước dương gì đó, con cháu đời đời thế tập làm quốc công gì đó. Dì Tiểu Bảo vô ý ngừa một cái cao giọng nói, A té ra một Dương Phủ, gì đó ở dân Nam là nhà Mộc Dương Gia Mộc Anh. Ngươi lại cứ nói Mộc Dương Phủ với dân Nam. Anh nói không có rõ ràng. Nếu nói là Mộc Dương Gia Mộc Anh từ đầu, thì lẽ nào ta lại không biết. Mộc Dương Gia đã chết mấy ngàn năm rồi, ngươi cũng không cần phải sợ. Cái gì mà mấy ngàn năm? Anh nói bậy bạ. Hậu hán giang hồ bọn ta kính trọng Mộc Dương Phủ cũng không phải vì Mộc Dương Gia Mộc Anh, mà là vì Mộc Thiên Ba, con cháu y. Cuối thời Minh, Vàng đế Quế Dương chạy dọc đất Nam, Kim Quốc Công một thiên ba. Đúng rồi, ta nhớ không sai là Kim Quốc Công. Y lộc trùng rực rực bảo giá giúp vua. Giang Tạc Ngô Tam Quế đánh tới đất Nam, Kim Quốc Công bảo vệ Quế Dương trốn qua miển điện. Người xấu ở miển điện giết Quế Dương, Mộc Thiên Ba chết thay cho chủ. Loại anh hùng hào kiệt trung toàn như vậy, quả thật cổ kim ít có. m mộtc Th thiênên ba lão gia này té ra chính là con cháumọc anh trong anh liềnuyện mộtc Dương gia vô cùng dũng mãnh là ái tướng của Thái tổ hoàng đế cái chuyện đó ta biết rồi không cần nói nữa y từng nghe tiên sinhệ anh liền truyện tên các đại tướng từ Đạt thường Ngộ Xuân Hồ Đ Hải một anh thì rất quen thuộc lại nói sao người không nói sớm nếu ta biết mộtc Dương phủ chính là gia đình Mộc Dương giam mộtc anh Thì đã khách khí với vị bằng hữu ăn không kia ba phần rồi lưu Bạch Phương Tô 4 đại gia tướng là những ai vậy a lưu Bạch Phương Tô bốn nhà trước nay là gia tướng của một viên phủ tổ tiên từng theo một dương gia bình phục dân Nam thiên ba công hộ giá tới biến điện hậu nhân của 4 đại gia tướng ấy cũng đều ra sức đánh giặt mà chết chỉ có bọn con em nhỏ tuổi trốn thoát sẽĩ ta gặp gì anh hùng hộ Bạch kia mà khách khí như thế một Là y giúp ta đánh lùi bọn ưng khuyển Hán Giang. này nè, nè, ta cũng giúp ngươi đánh lùi bọn ưng khuyển Hán Giang. Sao ngươi không khách khí với ta chút nào vậy? Mà thập bác trờn mắt nhìn đi một cái nói. Hai, là dì y là hậu nhân của một người trung lương, người giang hồ ai cũng kính trọng. Nếu đắc tội với người trọng mộc gia ở dân đam, ta không bị hạng gian người trong tiên hạ thoá mã sao? À, té ra lãng vậy cả hậu nhân của người trung lương tự nhiên là phải khách khí một chút. Từ khi qua ngươi đến nay, đây là lần đầu ta nghe ngươi nói một câu có đạo lý đó. Ta lại không biết phải chờ đến lúc nào mới nghe được ngươi nói một câu có đạo lý. Mộc dương gia cội đồng qua sông tên lửa bắn voi, loại đại anh hùng như thế ai mà không kính trọng. Còn cần gì ngươi phải lắm lời chứ? Cái gì là cội đồng qua sông tên lửa bắn voi? <cười> ngươi chỉ biết dỗ mông ngựa Mộc Dương phủ dân Nam thôi, chứ ra không biết Mộc Dương gia anh hùng thế nào. Nè, Ngươi có biết một dương gia là gì của Thái Tổ Hoàng đế không? Một dương gia là đại tướng thủ hạ của Thái Tổ Hoàng đế, ai mà không biết. Ừ, đại tướng hả? Đại tướng thì đương nhiên là đại tướng, chứ chẳng lẽ là tiểu tốt vô danh. Nè, thủ hạ của Thái Tổ tất cả có 6 vị dương, từ đạt, từ dương gia, thường ngộ xưng, từ dương gia. Tự nhiên là ngươi biết rồi đúng không? Còn bốn vị dương nữa là ai, ngươi biết không? Màu thập bác là kẻ học kiệt thảo mãn. Vì lịch sử khai quốc của nhà Minh quả thực một khiếu không thông. Tên Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đương nhiên đã nghe qua. Nhưng không biết bọn họ là sáu dị dương gì. Càng không biết ngoài ra còn có bốn dị dương khác. Vì Tiểu Bảo thì đã nghe kể anh liệt truyện trong trà quán ở Dương Châu tới bức thuộc lòng. Lúc ấy nhà Minh mất chưa lâu. Lòng người nhé chủ cũ, nhưng lại không dám công nhiên bàn chuyện phản thanh phục minh. Các tiên sinh kể chuyện trong trà phường, kể chuyện cố sự các triều, Khách khứa thích nghe, nhất là anh liệt truyện, kể chuyện nhà Minh mở nước, đánh đuổi quân Thác Đác. Minh Thái Tổ khai quốc, vì khó khăn nhất là đại chiến với Trần Hữu Lường trên hồ phiên dương. Nhưng khách khứa thích nghe nhất lại là chuyện đuổi quân Mông Cổ ra ngoài cư ải, đánh đuổi quân Thác Đác cắm đầu chạy trốn ra sao. Mọi người tai nghe chuyện Minh Thái Tổ đánh người Thác Đác Mông Cổ, nhưng lòng thì nghĩ đó là người Thác Đác Mạng Châu, người Hán đại thắng mà Thác Đác đại bại. Tự nhiên là rất thỏa mãn, cho nên trong các công thần khai quốc nhà Minh có ba người, từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Mộc Anh là được người nghe sùng bãi nhất. Lúc tiên sinh kể chuyện nói tới việc ba người đánh với quân Thác Đắc thế nào, thì thêm mắm, dặm muối, như lửa, như trà, người nghe cũng mặt mày hớn hở, như say, như ngây. Diễn Tiểu Bảo thêm Mao Tập Bá không trả lời được, rất là đắc ý nói, còn có bốn vị dương gia, tức Lý Văn Trung, Đặng Du, Thang Hòa. Và một anh một dương gia Bốn dị dương này được phong là dương gì Có nói với ngươi Thì ngươi cũng không nhớ được phải không Thật ra căn bản Y cũng không nhớ sáu dị dương được phong là gì Mau thập bác gật gật đầu Vì thiểu bảo lại nói than Hòa là bản thân của Minh Thái Tổ Lớn tuổi hơn Thái Tổ Đặng Du cũng quen biết Thái Tổ rất sớm Giúp Y đánh lấy Giang Sơn Lý Văn Trung và cháu gọi Thái Tổ bằng cậu Một dương gia là con nuôi Thái Tổ, lấy họ của Thái Tổ, gọi là Chu anh. Về sau lập đại công, Thái Tổ bảo y đổi lại họ cũ, mới gọi là mộc anh. À, thì ra là vậy, vậy chuyện còi đồng bắn voi gì đó. Đây là chuyện sao? Là còi đồng qua sông, không có phải là còi đồng bắn dôi. Đây nè, Thái Tổ bình định thiên hạ, sau cùng chỉ có lương dương ở dân Nam, quý châu chưa chịu hàng phục. Lương dương kỳ lý cổ lỗ qua là cháu gọi hoàng đế cuối cùng của nhà nguyên bằng cậu, Đóng giữ dân Nam Quý Châu, không chịu đầu hàng. Lương dương này giống tên là bả táp khắc ngỏa nhĩ mực Dì Tiểu Bảo không nhớ được tên y, thuận miệng nói bừa. Mau thập bác tuy thấy kỳ quái, nhưng không dám phản bác, Chỉ nghe Dì Tiểu Bảo nói tiếp. Thái tổ hoàng đế trong lòng cá giận, Bàn điểm 30 dạng quân mã, Sai mộc dương gia xuất lãnh đi trước tấn công. Tới cương giới Vân Nam thì gặp quân Nguyên, Nguyên soái Nguyên tên là Đạt Lý Ma. Người này á thân cao 10 trường, đầu như cái đấu. Cái gì? Lại có người cao 10 trượng hả? Chỉ Tiểu biết đã lỡ lời bèn lý sự. Người ta là quy Thát Đát, tự nhiên là cao lớn hơn người Trung Quốc chúng ta rồi. Mà cái gã Đạt Lý Ma này nghe, mặc khôi giáp cầm trường thương à, đứng cạnh bờ sông quát lớn một tiếng. Trên trời như có ba tiếng sét nổ chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm đùng đùng đùng lên không ngớt, nước sông ta nói nó bắn lên, tung tóe. Ngươi biết là chuyện gì không? Cậu biết, là chuyện gì vậy? Á, là đạt lý ma be, be quá cầm lên, âm thanh vang qua sông. 10 tên quân minh lập tức bị quát sợ giở mặt, ngã ngựa rơi xuống sông. Một dân gia vừa thấy không xong, nghĩ là nếu để y quát thêm mấy tiếng nữa, quân mình nhao nhào rơi xuống sông thì việc lớn không xong. Lúc ấy cao mày một cái Nghĩ ngay ra được một dư kế Vì tiểu bảo lúc bình thời Trò chuyện mở miệng là chữ thệ Nhưng khi kể chuyện một với anh bình dân nam Thì học theo ngôn ngữ của tiên sinh kể chuyện Những lời tục tiểu cố nhiên không có Mà thỉnh thoảng lại có vài câu Thành ngữ thông hoặc không thông Ý nói tiếp Mộc dân gia thấy Đạt Lý Ma há miệng to như là chậu máu đang định quát lớn. Bèn kéo cung lắp tên. Toài ra vô mô phát bắn vào miệng Đạt Lý Ma. Tiễn pháp của Mộc dân gia là bách bộ xuyên dương. Thiên bộ xuyên khẩu. các tên ấy rít gió vù vù bay qua mặt sông. Bắn vào miệng Đạt Lý Ma. Gã Đạt Lý Ma này cũng là kẻ anh hùng hảo hán. Thấy mũi tên bay tới rất mạnh. Rồi cúi đầu tránh. Chỉ nghe hậu quân của y cùng kêu to là không xong. Đạt Lý Ma quấy nhìn. Chỉ thấy 10 viên tướng người nào giữa ngực cũng có một lỗ thủng máu tươi giọt ra Nguyên là phát tên ấy của Mộc Dương Gia liên tiếp xuyên qua 10 viên tướng Xuyên từ ngực ra sau lưng viên tướng thứ nhất phải xuyên vào ngực viên tướng thứ hai Cứ thấy hả xuyên qua 10 người luôn á Làm gì có chuyện đó Cứ cho là một Dương Gia trời sinh thật dũng Thì một mũi tên không thể xuyên qua 10 người Mộc Dương Gia là tính tú trên trời xuống trần Ngọc Hoàng Đại Đế Phái Y là Bảo Giá Thái Tổ Hoàng Đế. Há lại như người thường được. Ngươi nói y là Mao thật Bác hả? Phát tên xuyên qua 10 người đó. Có một cái tên gọi là Xuyên Dân Tiện. Mao Thập Bác nửa tin nửa nờ. Hỏi. Được rồi. Tiếp theo là như thế nào nữa. Thì Đạt Lý Ma nhìn thấy nổi giận. Nghĩ ngươi biết hắn bắn tên. Chẳng lẽ tao không biết? Bèn Dương cung cứng lên. Cũng bán qua một Dương Gia một buổi. Một dương gia mới đầu quát lên, tới rất hay, rồi đưa hai ngón tay trái ra nhẹ nhàng kẹp chặt mũi tên. Đúng lúc đó, trên trời có một đèn nhạc bay qua, tiếng kêu oán quát. Một dương gia nấy ra một kế quát, ta muốn bắn trúng mắt trái con nhạc thứ ba, rồi vô bộ tiếng bắn vào con nhạc ấy. Đặc Lý Ma nghĩ thầm, người muốn bắn vào con nhạc thứ ba đã không phải dễ, làm sao còn chia ra được mắt trái mắt phải. Bèn ngấn đầu lên nhìn. Đúng lục ấy, một dương già Liên Châu Tiển phát ra ba mũi tên bắn tới Đạt Lý Ma. Màu thập bát dỗ đùi nói: "Hay, đó là lối thanh đồng kích Tây." Kể ra thì số của Đạt Lý Ma chỉ chết. Mũi tên thứ nhất trúng mắt trái y, sau đó y mới ngã ngựa. Mũi thứ hai thứ ba lại bắn chết 18 viên đại tướng Thác Đát. Trên mình người Thác Đát nhiều lông, quân minh gọi là mau binh máu tướng. Mộc dương gia liên tiếp bắn 3 mũi tên, bắn chết 18 viên mao tướng. Cái đó gọi là Mộc dương gia cách sông đại chiến. 3 mũi tên giết Mao thập bác. Nói tới đó, chờ không ngớ cười sang sạc. Mao thập bác lúc ấy mới hiểu rõ, quả nhiên là y nó quanh cò để chửi mình. Bèn mắng, con bà nó, anh nó bị ba. Mộc dương gia cách vàng đại chiến, 3 mũi tên giết Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cười nói, lúc ấy ta còn chưa sinh ra, Mộc dương gia làm sao bắn chết ta được. Ngươi đừng nó bay nữa, Đạt lý ma mắt trái bị chúng tên rồi sao nữa. Thì uh, quân Nguyên thấy Nguyên soái chúng tên ngã ngựa, lập tức đại loạn, một dân gia đang định cho đại quân vượt sông, đột nhiên nghe tiếng pháo điệu vang lên bên kia sông, diễn binh của quân Nguyên đã kéo tới. Bên bờ kia bắn tơi như mưa, Tây mức trời đất tối sầm luôn. Một dân gia lại nảy ra một kế, sai bốn viên đại tướng dưới quyền rón rén giắt binh xuống hạ du vực sông, đi vòng ra sau lưng quân Nguyên, rút còi đồng lên, Bốn vị đại tướng ấy chắc là bốn người Lưu Bạch Phương Tô phải không? Chỉ Tiểu Bảo cũng không biết có đúng không, nhưng không muốn bị Mã Thập Bác đoán đúng bạn nói. Không phải, bốn viên đại tướng ấy là Triệu Tiền Tôn Lý, Lưu Bạch Phương Tô, bốn tướng là theo sát một dân gia. À, thiệt ra là vậy. Một dân gia truyền lệnh xuống, sai quân sĩ dưới quyền bốn tướng Lưu Bạch Phương Tô nhất tệ réo âm linh. Đồng thời xô thì nhỏ Mọc bài qua sông, phái 1.000 quân minh làm ra dẻ như là sắp qua sông. Quân Nguyên thấy quân minh muốn dược xong lại càng ra lệnh phóng tên. Mọc dừng già lúc ấy thu quân, không đầy nửa giờ sau lại sai quân làm ra dẻ định dược sông. Quân Nguyên lại bắn tên, trên sông cũng có không ít cá tôm 33 bị bắn chết. <cười> Chuyện đó thì ta không có tin, bắn chết cá thì còn có thể chứ tôm thì rất nhỏ, 33 thì trên lưng có mai làm sao bắn chết được. Nếu ngươi không tin thì thì cứ tới thị trấn phía trước mua một con ba ba, một con cua, một con tôm. Lấy dây buộc lại treo lên rồi bắn tên vào xem có bắn chết được không. Mau thật bác nghĩ thầm. Chúng ta đã gấp đi rồi. Thời giờ đâu phải làm chuyện tập đâu. Y nghe tới mức xuất thần. Chỉ sợ vi tử bảo bỏ ngang không kể nữa. Bạn nói, thôi được rồi. Người nói bắn chết được thì là bắn chết được đi. Vậy sao như thế nào? Kể tôi nghe tiếp. Về sao quân sĩ thủ hạ của Mộc Dương Gia dớt được dưới sông 18 con ba bà có lông, nướng lên này không hề gì cả. Thật quý con, chỉ đổ quanh con chơi cười. Cười nói xem Mộc Dương Gia làm sao qua sông. Thì Mộc Dương Gia vừa thấy quân Thác đát phóng tên, liền sai khu trống quát lớn, làm ra vẻ như qua sông. Nhưng thế mấy lần chứ hoàn toàn không qua sông thiệt. Chợt nghe phía sau quân Thác đát có tiếng còi đồng rút giang biết là bốn tướng triệu tiền tôn lý đã từ hạ du qua sông đánh vào sau lưng quân Thác Đát. Lúc đó vừa ra lệnh sông qua, quân Thác Đát chạy đông chạy tây, hỗn loạn thành một khối. Một dân gia thấy trong quân Thác Đát có một viên đại tướng nằm trên ngựa, rất nhiều quân Thác Đát bảo vệ trước sau. Việc là Đạt Lý Ma, lập tức vớ ngựa theo quát lớn. Đạt lý Ma, sao chưa xuống đâu hèn? Lý Ma lúc đó mới nói, "Ta, ta không phải là Đạt Lý Ma, ta là Mao." Mọc dương già thấy mắt trái y có một mũi tên, đuôi tên lại có những màu vàng, đúng là chữ mộc, không phải là tên của mình thì ra gì. Lẽ nào có khách khí? Nhẹ dương tay vươn qua, nắm viên tướng ấy ném xuống đất quát, "Chói lại!" Đã có bốn tướng Lưu Bạch Phương Tô sững tới, chói chặt đặt ly mà, siết dây thi chặt. Trận ấy quân Tác Đát bại, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể luôn. Ba ba dưới sông ăn quá nhiều xác chết, sát đát, có lông. Từ đó trên thân cũng có lông. loại ba ba ấy gọi là Mao Duyên Bác. Nơi khác á, không có đâu nha. Mao Thập Bác thấy dì tỉ bảo lại chửi mình. Hừ một tiếng nhưng cũng không dám xác quyết đầu ở sông Việt Nam có giống màu dương quá thật cũng chưa biết chừng gìể bảo nói một Dương gia thu được toàn thắng lập tức tiến tới kinh thành của Lương Dương tới ngoài thành chỉ thấy bên trong không có động tính gì một như ra hạ l thúc chống tấn công chỉ thấy trên thành cho một tấm một bài lớn trên ghi hai chữ miễn chiến té ra lương Dương biết đánh không lại nên trèo miễn chiếnạ một Dương gia lộng dạ nhân từ Nghĩ lương dương theo miễn chiến bài thì có quá nữa là đỉnh đầu hàng rồi. Nếu mà mình ra lệnh đánh thành, sau khi hạ thành, bá tính bị tử thương ác rất nhiều, chẳng bằng miễn chiến ba ngày cho ý đầu hàng, để khỏi giết hại bá tính. Phải lắm! một dương gia một nhà dính diễn trấn thủ vực nào, cùng thủy, cùng chung với nhà Minh, đó là vì một dương gia thương yêu bất tính, một tấm lòng nhân đức nên được trời cao phù hộ. Cái đêm đó đó, mộc dương gia ngồi trong doanh, Hát đèn đọc kinh xuân Th thuà dương già với độc kinh xuân thu chắc lẽ một dương gia cũng đọc kinh xuân thu sau họ đều là Dương gia tự nhiên đều đọc kinh Xuân thu không đọc kinh Xuân thu thì đọc kinh hả đâu mà Kiả Đông là sách Trương phíảo Trương phí Hữu Dũng vô mưum một Dương gia là sao rũ khúc trên trời đầu thai cũng như là quan Dương gia chỉ đọc kinh Xuân thu không có đọc kinh hạ đâu Mà thập bác cũng không biết Xuân Thu và Hạ Đông là những gì. Ngật đầu khen phải. Vì tự bảo nói tiếp. Mộc dương gia đọc một lúc. Chợt muốn đi tiểu. Bàn đứng lên cầm cái kim dạ hồ của Thái Tổ Hoàng đế ban cho. Đang định tiểu vào. Chợt ngay trong thành có mấy tiếng rống lớn. Âm thanh rất là gian dội. Đã không phải tiếng cọp gầm cũng không phải là tiếng ngựa hí. Mộc dương gia vừa nghe thấy kêu. Thầm là không hay. Đó là tiếng con gì vậy? Ngươi thử đoán xem. Nhất định là mấy gã thác đác loại đạt lý ma trong thành gầm thét rồi. Không phải, Mộc Dương Gia vừa nghe thấy lập tức không đi tiểu nữa. Cung cung kính kính đặt cái kim dạ hồ lên bàn. Sao lại đặt cái, cái hồ đựng nước tiểu lên bàn? Đây là cái hồ đựng nước tiểu của Thái Tổ Hoàng Đế Ban Thưởng. Ngươi nói là loại hồ tâm thường hả? Cho nên, lúc một viên Gia đặt xuống nhất định phải cung kính. Ý đặt cái hồ xuống bàn xong, lập tức đánh trống lên trướng, triệu tập chư tướng, rút một chiếc lệnh tiễn bằng vàng nói. Lưu tướng quan nghe lệnh, sai ngươi dẫn 3.000 quân suốt đêm bắt chuột đồng, bắt được nhiều thì có thưởng, bắt không được sẽ trị tội theo quân pháp. Lưu tướng Hoàng lúc đó mới nói tưng lệnh, rồi nhận lấy lệnh tiễn đi bắt chuột đồng. Bắt chuột đồng làm gì? Một dân gia dùng binh như thần, quân cơ khá lại có thể tiết lộ, nguyên soái đã có lệnh. Cứ tuân theo là được. Viện tướng nhận lệnh, nếu hỏi thêm một câu, một dương gia nối giận, sẽ lập tức rơi ra ngoài, trướng chém đầu. Ngươi mà là tướng thủ hạ của một dương gia, Cứ hỏi dài, hỏi ngắn như vậy, Cho dù có 18 cái đầu quả bí, Cũng bị Mộc dương gia chặt đứt rồi. Nếu ta mà làm tướng, thì tự nhiên sẽ không hỏi. Ngươi lại không phải là một dương gia, Chẳng lẽ ta không được hỏi à? À, à, à, không, không được hỏi, không được hỏi. Mộc Dương Gia rút giết lệnh tiễn thứ hai, gọi Bạch Tướng Quang nghe lệnh, nói Sai ngươi mang hai dạng quân tới cách ngoài thành năm dặm đào một cái hầm dài hai dặm, rộng hai trưởng sau một trưởng. Ngày đêm đào cho xong, không được sơ thức. Bạch Tướng Quang lĩnh mệnh ra đi. Mộc Dương Gia lập tức thả lệnh lưu quân, rút vào phía sau cách thành sáu dặm hạ trại. Mau tập Bác càng nghe càng kinh ngạc, nói Đây thật là kỳ lạ, ta nửa điểm cũng không đoán được thép dụng quân của mộc Dương gia mà để ngươi hiểu được thì mộc Dương gia đã thành mao thập Bác. mao thập Bác đã thành mộc Dương gia rồi. Nàng nghe tiếp nè. Sáng hôm sau, hai tướng Lưu Bạch về báo đã bắt được hơn một dạng con chuột đồng, hầm cũng đã đào xong. Mộc Dương gia cực đầu nói: "Được." Rồi sai thám tử tới cạnh thành thêm xét động tĩnh. Đến giờ ngọ, chợt nghe trong thành chiên trống khu vang, thám tử phóng người về báo. Khải bẩm nguyên soái, việc lớn không xong rồi, mộc Dương gia đập ban một cái quát. Chuyện gì mà quán sợ như vậy? Thám tử mới nói, Khải bẩm nguyên soái quân Thác Đác mở toàn cửa Bắc Môn, Trong thành có mấy trăm con trâu mà mũi dài tràn ra, Đang xông vào quân ta. Mộc Dương Gia hô hô cười nói, Cái gì mà, mà ma trâu mũi dài, Thám thính lại xem. Tên thám tử được lệnh, quay ra. Mà Thập Bác nói, mà trâu mũi dài là con gì? Vì tiểu bảo nghiêm tràn nói, Ta đã biết thế nào người cũng không biết, loại vật này còn to hơn con trâu, da dày thịt chặn, mũi rất là dài, hai nanh chỉa ra phía trước, hai cái tai to đập thành thách, dáng vẽ vô cùng húng mảnh, chẳng phải là ma trâu mũi dài sao? Mà thập bác ở bộ tiếng gật cực đầu, ngẫm nghĩ về hình dáng con ma trâu mũi dài ấy. Vì tiểu bạo nói, một dân gia nói một mình, gã thám tử này hồ đồ thế đó, thấy ít nên lạ nhiều. Thấy lạc đạ thì nó là ngựa, ngù linh. Thấy doi thì nói là ma trâu mũi dài. Mau thập bác sừng sốt lập tức hô hô cười nói. <cười> Gã thật tự gây quả viên hồ đồ. Lại gọi voi là ma trâu mũi dài. Có điều y là người phương bắc Trước đây chưa từng thấy voi cũng chẳng trách được. Mỗi khi các thiên sinh kể chuyện ở thành Dương Châu nói tới chỗ ma trâu mũi dài này trong quán trà nhất định sẽ gian lên tiếng cười rộ Lúc ấy dị tiểu bảo theo đúng như thế. Quả nhiên khiến mau thập bác cười phá lên Y Tiểu Bảo kể tiếp, một dân gia liền bày trận, nhìn ra xa xa chỉ thấy bụi bốc mịt mù, mấy trăm con voi đều buộc thêm đao nhọn rầm đắp song tới, trên đuôi voi đều gắn lửa. Nguyên là dân nam gần miến dương mua được mấy trăm con voi lớn của miến bày ra quả tượng trận. Dùng cành thông buộc vào đuôi voi châm lửa lên, bày cho quản sợ sống về phía quân minh. Quân minh á đều là người phương Bắc, trước nay chưa từng nhìn thấy voi. Một khi nhìn thấy bất giác sẽ tâm lý hoảng loạn, kêu thầm trong lòng, Ngô Mã Dương đuôi biết phun lửa, đại sự hôm nay không xong rồi. Mà thập bát hơi biến sắc trầm ngâm nói: "Quả tượng trận này quả lợi hại." Dương gia không động thanh sắc chỉ cười nhạt một tiếng thôi. Đợi lúc đàn giao xong tới còn cách 10 trượng quát: "Thả chúng đồng ra." Hơn một dáng con chuột được thả ra, trong phút chốc dưới đất đi chuột chạy đông chạy tây. Nè nên biết ngang, voi không sợ sư tử cọp beo mà sợ nhất là chuột. Nếu chuột chui vào tay voi ăn hết não tủy hả, thì doi không làm gì được. Bày doi vừa thấy chuột quảng sợ hùng phi phách lạc, quay đầu bỏ chạy, xông vào trận quân Thác Đác, dẫm đạp lên quân Thác Đác, dỡ đầu gãy chân. Có con không phân biệt đông Tây Nam Bắc, xông vào hang trận của quân Minh, thì từng con từng con rơi xuống hầm. Một dương gia mới quát lên là bắn tên lửa. Lão nhân gia người như hạ linh Chỉ thấy trên không có hàng gian hàng gian Đóa qua lửa trông đẹp mặt lầm Tại sao trên tên đại phát lửa Người nói tên lửa là mũi tên có lửa hả Sai rồi Tên lửa chính là gậy bắn pháo hoa Trong quân minh có diêm tiêu thuốc súng để bắn pháo qua Một dân gia đêm trước đã ra lệnh Sai quân sĩ dùng thuốc súng làm thành gậy bắn pháo qua Lúc bắn ra qua lửa Đấy trời Bình bình ầm ạm giang rên một hồi luôn Bày dôi kia lại càng sợ hãi Cắm đầu chảy bưa. Trận thế của quân phát đát. Bị dòi xông vào phá đát. Kêu la rên rỉ. Biến thành một mớ hồ đồ. Mộc dương gia ra lệnh. Thúc trống tiến quân. Tướng sĩ cao giọng quát tháo. Theo bài dòi xông vô thành. Lương dương đang uống rượu với vợ trên thành. Chờ báo tin quân minh đại bại. Nhưng lại thấy mấy trăm con dòi xông vô thành. Lương dương kêu lên. Cực lỗ a bố thổ. Minh lý minh. Cực lỗ ô bố thổ. Minh lý minh. nói Ý kêu như thế là nói gì? À, y là người thắt đát thì tự nhiên la bằng tiếng thắt đát rồi. Ý nói trời ơi không xong rồi, dòi khởi nghĩa rồi. Bèn chạy xuống thành, lấy một cái giếng, liền nhảy xuống định từ tử Không à, lương dương, bụng bự, he, nhảy xuống được nữa à. thì bụng bị dướng lại, ở phía dưới giếng á, lên không có được, xuống không xuống được. Mới kêu lên là trời ơi không xong rồi. Cô Dương bị treo giữa trời rồi. Tại sao lần này y không kêu bằng tiếng thác đát? Y có kêu bằng tiếng thác đát thì người cũng không có hiểu. Nên ta đổi thành tiếng của chúng ta. một Dương gia một ngựa đi trước sông vào trong thành. Thấy lão già thác đát mặc áo hoàng bào, đội mũ kim quang. Biết là Lương Dương. Thấy y cái bụng to đang bị dướng với giếng Bất giác hô hô cười rộ. Nắm tóc kéo lên. Chỉ nghe mùi thúi bóc lên nòng nặt. Té ra lão dương kia sợ quá Đã xóa luôn đầu quần <cười> Tiêu bảo Người kể chuyện hay lắm Té ra mộc dương gia bình định được dân nam là nhà trí dũng sông toàn Nếu nguyên không bày lão thử trận <cười> Quá tượng trận của lương dương tràn qua Thì quân minh không đại bại không được Cần gì phải nói nữa <cười> Mộc dương gia đánh trận dùng chuột đồng Chúng ta đánh nhau dùng voi bột Đủ thấy kẻ tám lượng người nửa cân Không phải như vậy thường có câu việc binh không nảy dối trá, đến tận dụng kế thì được. Giặc các lượng không phải đã dụng kế không thành sao? Chúng ta thì một đao một thương qua lại giang hồ, cần phải quan minh lỗi lạc, đánh trận khác hẳn đến nhau chứ. Hừ, ta thấy cũng chẳng khác là bao nhiêu. Hai người trên đường trò chuyện cũng không đến nỗi tịch mịch, Mao thập đem những điều quy củ cấm kỵ trên giang hồ từng điều từng điều nói cho Di tiểu bảo nghe. Sau cùng nói, ngươi không biết võ công, người ta biết ngươi không biết cũng không dùng độc thủ để đối phó. Ngàn gian lực không nên mạo nhẫn. Nếu không sẽ nếm mùa đau khổ đó. Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo Ta chỉ biết công phu thủy tính. Lặn xuống nước. Ăn tôm cá sống. Chứ công phu trên bờ thì chưa từng học qua. Mao Thập Bác khô khô cười rộ. Chiều hôm ấy. Hai người vào trọ. Ở một nhà nông phu. Mao Thập Bác đưa cho chủ nhà mấy lượng bạc Dưỡng thương hơn 10 ngày. Khi giá thương đã khỏi hẳn. Mới thuê một chiếc xe lên đường. Quanh dụng ngày tới Bắc Kinh, lúc vào thành đã sao giờ ngọ Mà Thập Bác dặn Di tiểu Bảo, lời nói hành động phải thật cẩn thận. Ở kinh thành tay mắt quan lại rất nhiều, đừng để lộ chỗ sơ hở. Di tiểu Bảo nói, ta có gì mà sơ hở, chính ngươi phải cẩn thận, đó, đừng có để lộ chỗ sơ hở mới đúng. Không phải ngươi muốn tìm ngao bái tỷ vỏ sao? Tới cửa tìm y đi thôi, rẽ. Mà Thập Bác cười gường không đáp. Hôm trước y muốn nói tỷ giỏ với ngao bái, chỉ là lời nói mạnh mẽ, lúc tâm tình, khích liệt. Tuy y là kẻ thô hậu, nhưng cũng đã trôi nổi giang hồ hơn 20 năm, há có biết nào bái là quan lớn với một người mà trên dạng người, đời nào chịu tỉ với một hán tử giang hồ như y. Mà mình thì giọ công chẳng qua chỉ là hạng 2 hạng 3, nếu bái quả thật là châu để nhất dũng sĩ thì quá nữa là không đấng nổi y. Có điều đã mở miệng khoe khoang với Tri tiểu bảo thì không thể không tới Bắc Kinh. Nghĩ thầm, cái đứa thằng nhỏ này lên Bắc Kinh chơi 10 bữa nửa tháng ngắm phong cảnh kinh thành, ăn uống cho sướng miệng rồi đưa y về Dương Châu là được. Ngạo thì nhất định không chịu tỉ giọ cho mình, nhưng đó là y không chịu chứ không phải mình không dám. Vì tiểu bảo cũng không thể cười mình hèn nhát, dạng nhất ngạo bái quả thực chịu tỉ giọ, thì bao bát mình chỉ còn cách liều mạng là xong. Hai người vào một quán rượu nhỏ ở Tây Thành, Mao thập bát rượu thịt, đang ăn uống chợt thấy ngoài quán rượu có hai người bước vào, một già, một trẻ. Người già khoảng 60 tuổi, người trẻ chỉ 12 13, hai người ăn mặc đều rất cổ quái, Lý Bảo không biết họ là loại người nào, mà Thập Bác thì biết họ là thái giám trong hoàng cung. Lão thái giám sắc mặt già, giọt lưng cù, không ngừng ho hắng, giống như mắc bệnh nặng. Tiểu thái giám đỡ y, từ từ bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Lão thái giám thều thào nói, "Mang rượu ra đây." Tiểu Bảo luôn miệng dân dạ, vội đem rượu tới. Lão thái giám móc trong người ra một gói giấy mở ra, rón rén dùng móng tay úp một ít thuốc hòa vào rượu rồi cứ cố thuốc vào mồm, nhấc chén rượu lên từ từ uống vào. Qua một lúc đột nhiên toàn thân lên không kìm lại được. Tiểu Bảo quản sợ vội hỏi: "Này này gì vậy chuyện gì vậy?" Tiểu Thê dám quá. "Cứ tránh ra, lăng nhăng cái gì?" Tiểu Bảo khầm lưng cười, lấy lòng rồi bước ra, nhưng không ngừng nhìn hai người. Là cái dám hai bàn tay vịn bàn, hai hàm răng khu vào nhau lập cập càng lúc càng mạnh. Lại qua một lúc, cả cái bàn cũng lắc lư, thịa đũa trên bàn từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất. Thái giám trẻ quảng sợ nói, Công Công, uống thêm một tể được nữa không mà Công Công? Rồi đưa tay vào bọc lão thái giám lấy gói thuốc, đang định mở ra, lão thái giám theo tạo thôi. Không, không cần, không cần. Thật sắc rất căng thẳng, tiểu thái giám cầm gói thuốc không dám mở ra. Đôi lúc ấy, ngoài cửa quán găng lên tiếng bước chân, bảy đại hán bước vào. Họ đều cởi trần mặc quần da bò, biếm tóc cuốn trên đầu, toàn thân bóng nhảy, như dùng dầu mỡ bôi từ đầu xuống chân. Bảy người ai cũng bất thịt cuồn cuộn, trước ngực lông đen xòm xòm, đưa bàn tay ra. Ai cũng tay to ngón thô, bảy người chia nhau ngồi xuống hai bàn, cao dòng quát. Nè, mang rượu ra máu, thịt bò, thịt cà nữa, càng máu càng tốt, rẽ lên. Tử Bảo ứng tiếng nói chân chân, rồi bày chén đũa ra hỏi. giả khách quang ăn gì không ạ? Người điếc à? Một đại hán khác đột nhiên dương tay tấm lấy lưng tử bảo, xoay tay một cái nhấc y lên cao. Tử bảo tay chân dãy dùa rối lên quảng sợ kêu be be. Bảy đại hán hô hô cười rộ. Đại hán kia lật tay một cái ném tử bảo ra ngoài quán, bình một tiếng đập xuống đất. Tử bảo la lớn, ôi chào mẹ ơi. Đám đại hán lại đồng thanh cười rộ. Màu thập bác hạ giọng nói. Đó là trò đấu giật. Họ nắm người là nhất định ném ra xa, không để đối thủ rơi xuống cạnh mình. Có thể lập tức phản công Ngươi biết đấu giật không? Ta chưa học qua Loại công phu cứng mạnh này Nếu gặp cao thủ thì không có biết bao nhiêu tác dụng Vậy ngươi đánh nổi họ không? <cười> Loại mãng phu này có gì là hay mà đánh Một mình ngươi đánh nhau với 7 người bọn họ thì nhất định phải thua đó Bọn họ không phải là đối thủ của ta Vì tiểu bảo đột nhiên cao giọng nói Nè Các người em À, chị bàn hữu này của ta đây nói một mình y ha có thể đánh được bảy người các ngươi luôn á. Mau tập bác vội quá. Hây, đừng xin xử thì phi. Nhưng vì tự bảo rất thích khơi chuyện thị phi, thấy bảy đại Hán kia vô duyên vô cố, ném tự bảo, sống vợ chết vợ. Trong lòng tức giận, nghe mau tập bác nói một mình có thể đánh bại cả bảy người, bèn nhân đó khiêu khích để mau tập bác dạy dỗ bọn họ. Bảy đại Hán kia nhất đề nhìn qua hai người bọn mao tập bác. Một người hỏi, thằng nhóc. Ngươi nói cái gì? Nè, vị, vị bạn hữu này nè, vị bạn hữu ta nói là các ngươi khinh rẻ tử bảo, không phải anh hùng hảo hán. Nếu có giỏi thì đánh với nhau đi kìa." Một đại hán tức giận trợn mắt nhìn qua Mao Thất Bác nói, "Ngươi nói giấy với khâu." Mao Thất Bác biết bảy người này đều là người Mãn Châu học đấu vật, vốn không định gây sự, nhưng y vừa thấy người Mãn Châu là lập tức trong lòng tức giận, lại nghe đại hán kia mở miệng đấm mắng người, bàn nhấc cái bình rượu lên ném thẳng vào mặt y. Đại hán kia tay ra gạt, Nào ngờ bao thập bác, trong cái đêm ấy đã xử nội kinh, chát một tiếng cái bầu ruột đập vào cánh tay y, đại hãng kia cánh tay đau buốt ối cho một tiếng bật kêu lên. Một đại hãng khác nhảy sổ vào, bao thập bác phi chân đá, người mãn châu đấu giật, rất ít dùng chân, đại hãng kia không tránh kịp, bị đá trúng bụng dưới lập tức bay thẳng ra ngoài. Năm đại hãng còn lại chữ hành lên, nhau nhau sấn dọc mà thập bác thân hình linh động, triển khai cầm nã thủ pháp, trưởng dỗ khủy hức trong khoảng khắc đấn ngã bốn người, một người nghiêng người dùng đầu vai chịu một chưởng của Mao Thập Bác, dương tay nắm lưng y nhấc lên, lập tức xoay ngược lại đỉnh nền đầu y xuống thềm đất. Mao Bác hai chân liên quan, chát chát hai tiếng đá vào mục y. Đại Hán kia há một cái, phun máu ọc ọc, hai tay lập tức lỏng ra. Mao Thập nương theo thế đại hán ngã ngựa, hai chân đã vào ngực y, hai tay ra chiêu hồi phong phất liệu chém chết ra. Đánh vào hậu tâm của đại hán bị bầu rù ném trúng. Tiếng răng rắc gian lên, đại hán kia đã bị gãy mấy xương sườn, ngã chuối xuống bàn. Mà thập bác một tay nắm di tiểu bạo nói, Lại gây xử rồi, đẩy mau. Hai người xả chân chạy ra ngoài cửa quán. Vừa được vài bước lại thấy lão thái giám còng lưng đang đứng tại cửa. Mà thập bác dơ tay đẩy khẽ vào dai y một cái. Chỉ định đẩy y tránh ra. Không ngờ, trưởng vừa chạm vào đầu dai y. Vì thấy toàn thân chấn động mạnh, không tự chủ được loạn choạn, chuối qua bên cạnh mấy bước. Sườn phải chạm vào một cái bàn, cái bàn lập tức lật xuống. Bước lùi ấy cũng hất di tử bảo tung ra. Dì tử bảo lạ lớn, ui cha, đau chết mất thôi. Mà thập bác chụp mạnh vào cái cọc mới đứng dịp được. Vì thấy trong bình lao lại nóng sát như bị ngửa đốt. Y trong lòng cả sợ, nhìn tới lão thái giấm, Vì thấy y linh khủ công linh, hoa sù sụ, sụ không nhớt